Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. mươi 241 không ngước kinh ngạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ. Sau khi dò xét các tu sĩ trong thạch thất, Lâm Hiên mắt nhắm lại bắt. Đầu dưỡng thần, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Điện tiểu kiếm lại chưa thấy mặt. Mặc dù không rõ tiểu tử này rốt cuộc lai lịch ra sao, nhưng Lâm Hiên. Có thể chắc một điểm tiểu tử này không phải thế ra con cháu bình. thường với tu vi của lâm hiên hiện tại mà còn có vài phần é rè đối phương theo lý không có khả năng chưa về rốt cuộc là hắn đang ở địa phương cổ quái nào lâm hiên đang thầm nghĩ đã nghe âm thanh chu hải vang lên ăn ba canh giờ đã qua các đảo hữu khác còn chưa quay về xem ra trên đường tìm kiếm một linh quả đã ngã xuống khiến cho người ta xót xa hừ rõ là miêu khóc thử giả từ bi đám tu sĩ thầm nhíu mày làm cho mọi người tự tàn sát lẫn nhau không phải là thiên mục phái bày ra sao nhưng lời chu hải hãy còn chưa nói xong truyền tống trận bên cạnh lại phát sáng lên một trận bạc quang chói mắt qua đi bóng người dần rõ lên tuấn mỹ hùng vĩ thân như ngọc lập há không phải là điền tiểu kiếm thì ai mặc dù lúc này hình dáng hắn có chút thảm hại nhưng vẫn là bộ mặt tươi cười hướng ra bốn phía ôm quyền cáo lỗi tiểu để có chuyện trì hoãn về trễ một chút hắn nói năng ngọt sớt làm cho vẻ mặt chu hải đanh lại tuy nhiên lập tức khôi phục như thường vuốt sâu cười nói điện đảo hữu bình an không có chuyện thật là tốt quá lâm đại ca điện tiểu kiếm ngẩng đầu dò xét lập tức phát hiện ra lâm hiên vẻ mặt tươi cười đã đi tới hành động này của hắn Dẫn tới các tu sĩ trong thạch thất liếc mắt một Hồi Có mấy người còn chừng con mắt Hai người kia không chỉ niên kỷ Quá nhỏ Với lại cảnh do tu vi rõ ràng là mới trúc cơ thành công Bọn Họ lập tức dường như lại nghĩ tới điều gì Vẻ mặt khinh thường quay Đầu lại Hai người kia quá nửa là nhát như thỏ đế truyền tống đi vào trong đất Hối hận Không dám tham gia tranh đoạt một linh quả mà là trốn ở một nơi đến hết thời gian lại lén lút truyền tống trở về đối mặt ánh mắt khinh thường của các tu sĩ khác điền tiểu kiếm vẫn là bộ dáng cười hì hì mà lâm hiên vẻ mặt hờ hứng như thường cùng điền tiểu kiếm trò chuyện vài câu chuyện phiếm lâm hiên còn đang nghĩ lần này rốt cuộc là tu sĩ thiên mục phái âm mưu gì chu hải kho một tiếng cất bước đi tới một cái bàn phía trước Các vị đảo hữu bình an trở về. Tại hạ vô cùng mừng rỡ. Bây giờ theo. Quy củ mọi người giao một linh quả lên. Ba vị đảo hữu thu hoạch nhiều. Một linh quả nhất sẽ có tư cách tham gia hội giao dịch cùng các kết. Đan kỳ tiền bối. Lời hắn còn chưa dứt. Đại hắn vận trường bào màu đỏ đã đi tới. Từ bên. Hông lấy xuống một túi chứ vật nhỏ. Miệng túi mở ra. ào ào ra một đống nhỏ một linh quả số lượng cũng khá nhiều các tu sĩ phía dưới lộ ra vẻ mặt đố kỵ chu hải dùng thần thức đảo qua. sau đó đem giọng chúc mừng nói vị hàn hứa đảo hữu tổng cộng hái được thập nhị một linh quả hà không xảy ra bất ngờ đảo hữu rất có triển vọng các vị đảo hữu khác xin mời cũng đem thu hoạch giao lên Các tu sĩ khác thấy một màn như vậy không đủ tin tưởng bản thân. Đợi, khá lâu mới có một người dáng gầy đét, tóc hoa dâm tiến lên. Tối chứ, vật mở ra bên trong chỉ có hai trái mà thôi. Số tu sĩ còn lại, hai người không có thu hoạch gì. Hai người giao ra, mỗi người một trái. Còn lại hai tu sĩ luôn luôn đối diện trừng mắt. Nhìn nhau như gà trọi Trên người vết thương đầy mình.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 So với dự Đoán là ít hơn nhiều Tuy vậy hắn không hoài nghi lắm Có lẽ có tu sĩ Tranh đoạt đến đồng quy tận Một linh quả vẫn ở nơi đó Không có Mang về Nếu các đồng đảo không có thêm thu hoạch gì Bây giờ ta tuyên bố ba Người có tư cách Tu sĩ tóc hoa dâm vừa mừng vừa sợ Ban đầu hắn tưởng hai trái không Làm nên trò chống gì Không nghĩ tới người khác thu hoạch so với hắn Càng thêm đáng thương. Hai người chỉ giao được một trái một linh quả thì tràn đầy thái độ. Thù địch gườm nhau. Ngoài hàn hứa cùng lão già tóc hoa dâm cuối cùng. Còn lại hai người hắn. Phải tiếp tục đánh một ván tóm lại tư cách. Tham gia giao dịch kia bọn họ nhất định phải được. Hai người không biết tin đồn đại giữa phường thì có phải chính xác vậy. Hay không nhưng tin tức kia quá cám giấu người ta. dù là có một phần hy vọng rất nhỏ cũng tuyệt không thể bỏ qua các tu sĩ đang đỏ mắt chờ chu hải nói xong nhưng lời còn chưa dứt một âm thanh vang lười biếng vang đến đợi một chút ta và lâm đại ca còn chưa nộp lên một linh quả các ngươi vội vã cái gì các ngươi tu sĩ khác ánh mắt tràn đầy thái độ thù địch nhưng mà không chỉ bọn họ chu hải cũng rất kinh ngạc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 Người đi tới, vỗ vào túi chứ vật, thình thịt ùm ùm, mười mấy một linh. Quả rơi xuống chu hải đếm được thập ngũ cháy. Cùng hàn hứa kia so sánh nhiều hơn một ít trên mặt của mọi người tràn. Đầy vẻ kinh hãi. Lâm đại ca tới phiên ngươi. Được, Lâm Hiên đứng dậy đi tới qua sự kiện điện tiểu kiếm mọi người đã. Không dám khinh thị. Lâm Hiên lấy ra thu hoạch của hắn, ngoài những trái hắn hái được còn. Lại đều thu từ huyên để họ la 18 trái cái này Âm thanh chu hải trở nên khô khốc Người ngoài thì không rõ lắm Nhưng hắn là thiên mục sơn quản gia ba Địa phương truyền tống đi vào Mỗi nơi đều có đúng 18 trái một Linh quả tiểu tử này lại toàn bộ thu được Có nghĩa là thế nào Những người cùng tổ tiểu tử này Không có một ai đi ra Chẳng lẽ toàn đã bầu ngã xuống Lúc này, mọi người cũng phát hiện điểm đáng ngờ, nhìn sang phía lâm. Hiên đều là ánh mắt kinh sợ.